Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đối đầu yêu thú luôn giành phần thắng vì sự danh mãnh của mình. Nói như vậy, cậu hiện tại là cấp bậc đại sư đúng không? Nếu gặp phải yêu Linh thì cậu chết chắc. Còn chưa có biết được đâu. Đến tính khí ôn hòa như Trần Kiên còn bị tên lắm miệng tiểu minh chọc cho sắp phát hòa. Hoàng Linh thấy vậy cười cười thay cho hắn tiếp tục nói. Nhưng trước khi nói đã dạo trước. Lát nữa khi mà ta đang nói chuyện mà người chân vào thì cẩn thận cái lễ mập mạp của người đấy. Tiểu mình nghe vậy thì im thiên thiết ngoan ngoãn ngồi nghe. Lý Phượng một bên cười tủm tỉm nó đến cương thi một chút đi, giống loài này là giống loài có đa dạng cấp bậc và hình thái nhất. Ta chỉ nói qua cấp bậc, về hình thái sau này nếu gặp sẽ nói rõ. Cương thi bắt đầu là từ nhân thi, tức là người chết bị thi biến, chúng là loại hạ đẳng nhất. Đến kẻ thu cạch như ngươi chỉ cần dùng sức Cũng có thể giết nó Loại thứ hai chính là thi khô Loại này sau khi thi biến đã có thời gian Tu luyện nhất định Nhục thân dần khô héo Hút máu ăn thịt nhân loại để tu luyện Nhớ cái chân của người vì sao tập tính Mấy ngày không là nó đấy Tiểu mình nhớ lại Cảm giác đau đớn khi đá vào con cưng thi Trong trận pháp Khẽ gật đầu cái đó hoàng linh lại nói Loại này xưng cốt cứng nhắc Nếu không có pháp khí Mời người như ngươi cũng không làm được gì nó Tiếp đến là thi ma Loại này lại chưa gian làm hai loại Bạch thi và hắc thi Người nhớ kẻ bị trưng phong tiểu tử giết hại Tại trận pháp chứ Nó chính là thi ma Loại này sinh ra linh trí Muốn giết được phải đánh nát đầu của nó Bởi tất thảy cưng thi đều có não Thế nhưng đám cưng thi thấp kém tu luyện chưa sâu Bất kể thương tồn nào cũng khiến cho chúng suy yếu rồi chết Chỉ có cấp bậc thi ma trở lên Nếu như không lấy được đầu của nó xuống Thì có đánh đập mọi tay nó cũng chẳng chết được đâu Các bà cuối cùng của cương thi chính là thi vương Loại này xưa này hiếm Ở Đại Việt chưa từng xuất hiện Họa chăng chỉ có Trung Hoa là từng nhắc tới Nhưng mà chân chính xuất hiện thì chỉ có trong điển tích Hoàng Linh Một hơi giải thích cặn kẽ về cương thi cho tiểu Minh nghe Tiểu Minh gái hiểu cái không gật đầu lìa lìa Lý Hồng lúc này mới lên tiếng Vậy về tà linh để ta nói cho hắn hiểu. Tà linh vốn là thiên địa linh khí hóa hình, cũng là thiện và ác. Những đồ vật trong nhân gian tồn tại lâu năm, hấp thu thiên địa linh khí lâu ngày đều sinh ra khí tức tà linh. Chỉ cần tích tụ đủ linh khí, chúng sẽ sinh ra linh tính. Luồng tà khí đó có thể tu luyện dần dà có thể huyện hóa hình thể. Hầu hết đều bắt chức nhân loại, các bậc của chúng cũng có rất nhiều bao gồm. Tụ linh chính là cấp bậc sơ khai nhất, cái đó là huyến linh chính là cấp bậc khi chúng bắt đầu tu luyện huyến hóa ra hư ảnh nhân loại. Rồi tới huyến linh, cấp bậc này cũng chính là cấp bậc phân định chính tà của tà linh. Nếu huyền linh tu luyện theo chính đạo thì cấp bậc kế tiếp sẽ là hóa linh rồi tới linh thần. Còn nếu huyền linh tu luyện theo tà đạo cấp bậc tiếp theo của nó sẽ là họa linh và tôn thần. Ngọc Tị Bà ngày hôm đó chúng ta đấu pháp cấp bậc chính là một họa linh. Nghe Lý Hồng nói đến đây, không chỉ Tiểu Minh và cả đám Trương Phong không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Sau một hồi chấn tĩnh Trương Phong mới hướng Tiểu Minh mà nói, Hiện tại cậu đã nắm bắt được hệ thống của tạ vật, sau này đi theo chúng tôi phải để ý một chút. Cậu tuy thiên phú tu luyện không có, tuyệt đối không thể trở thành pháp sư, nhưng mà võ thuận xác thực thì không tệ, nếu đi theo con đường tán tu thì vẫn có thể. Tán tu ư là như thế nào? Tiểu Minh Hưng Vấn hỏi, Trương Phong lại một lần nữa giải thích. Tán tu chính là một hình thức tu luyện trong nhân gian. Người tu luyện không nhất thiết phải dùng đến bùa chú hay là cương khí để mà triển khai các phép thuật. Mà chỉ cần dùng sức lực của bản thân, kết hợp với pháp khí mang linh khí liền có thể tiêu diệt tả ma. Tất nhiên hiệu quả không quá lớn, lối tu hành này xưa nay cũng chưa xuất hiện cao nhân. Nhưng với cậu tôi nghĩ như vậy đã là đủ sức lăn lộn rồi. Được được, con mẹ đó cậu chỉ cho tôi đi Từ mình phấn khích hết ẩm cả lên Làm cho kinh động đến mấy người xung quanh Trường phòng vỗ đầu cậu ta một cái mà mắng Chưa học bò đặt lo học chạy Trước mắt cậu học điều phối pháp dược trước đi Từ không dùng linh phù hay là pháp lực Nhưng mà vật phẩm có tính trừ tà trong thiên hại nhiều vô kể Thuần thùng điều pháp dược rồi hãy tính đến hàng yêu ma trừ tà Sư phụ của cậu bên kia hắn là chuyên gia đấy Trương Phong nói đoạn những chân mày về phía của Trần Kiên. Trần Kiên xác thực là chuyên gia điều phối pháp dược. Bằng chứng rõ ràng nhất hắn chính là đồ đệ của Trần Trung đạo trưởng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net